các vĩnh niên gật đầu rồi nói đến Bbái phóng viên ngoại Ngưuuyên ngoại nhìn sang phụ nhân à, đây là tiện nội các dĩnh niên lên tiếng Ngưu phu nhân thuyết phụ tươi cười hơi nghiêng người làm lễ Ngưu viên ngoại chỉ tay vào trong nói mời các vĩnh niên ngẩng cao đầu bước lên tam cấp, Đông Phương Bạch theo sát gót vào đến bên trong chia chủ khách ngồi xuống chờ mọi người An vị xong ngưu diên ngoại nhìn trác vĩnh niên rồi nói thịnh giáo trác vĩnh niên cao ngạo bốn tòa họ an trưởng lão chí tâu một ngưu diên ngoại mắt bắn kia dị quan an trưởng lão thất kính còn vị này hộ vệ của bốn tòa vô trường công tử đông phương bạch ngưu diên ngoại phu phụ đồng kêu lên một tiếng kinh ngạc trác vĩnh niên cười lạnh rồi tiếp Bàn tiệc này chắc không phải chuẩn bị để chờ bổ tòa chứ. Người dân ngoại cười lớn. <cười> đây chỉ là ngẫu hộp. Tại phụ vốn thiết tiệc đại khách quý từ xa đến. Không ngờ cừu gia của quý khách theo chân tới đây. Tại phụ vô cớ chết hết mấy tuần gia đình. Quý khách cùng cừu gia ra ngoài động thủ. Để bàn tiệc trống ở đây. nhị vị đã đến đây sẵn tiệc tại hạ cũng các vĩnh niên giờ tài. ngưu viên ngoại bất tất khách sao An trưởng lão còn chưa nói mục đích đến viếng mà Các vĩnh niên mặt lạnh như tiền nói ngưu viên ngoại bổn tòa đến đòi người Đòi người Người nào Hung thủ giết người bóc dân phòng Và một đệ tử của bổn môn Bị các người làm mất đi thần trí ngưu phu nhân nãy giờ im lặng Giờ lên tiếng nói Thật không hiểu an trưởng lão muốn nói cái gì Người viên ngoại đứng dậy, đây chắc là một vụ hiểu lầm, chắc Vĩnh Niên cười lạnh, không có hiểu lầm đâu. Thật sự không có chuyện đó, tại hạ làm sao giao người? <cười> Bổng tòa cảnh cáo các người biết điều thì mau giao người ra, bằng không. <cười> bốn môn sư này chưa từng khoan dung với kẻ địch đó. An trưởng lão muốn động gió, còn nghiêm trọng hơn động võ gấp ngàn lần đó. Bỗng ở ngoài khách sạn có tiếng nói, Chuyện gì mà nghiêm trọng đến như vậy chứ? Sào tiếng nói, cửa sảnh xuất hiện một lão phụ nhân. Đông Phương Bạch nhìn thấy lão phụ không khỏi giật thoát một cái. Lão phụ chính là người đã cứu tiểu tuyết. Các vĩnh niên lạnh lùng quan sát lão phụ nhân. Ngưu dương ngoại đắc ý giới thiệu. Đây là vị khách quý của tệ phủ. Ngô phụ nhân cũng đứng dậy thi lễ, thái độ cực kỳ cung tính. Lão phụ nhân ngang nhiên vào... Chỉ vào trác dĩnh niên và nói Hai tên này là ai? Ngư duyên ngoại nói Vị niên trưởng là chí tôn môn an trưởng lão Vị kia là hộ vệ vô trường công tử Đông Phương Bạch Đến để đòi người Lão phụ từ từ bước đến bàn tiệc Chỗ trang trọng nhất ngồi xuống Đông Phương Bạch lo lắng nghĩ Lão phụ lúc đêm qua Vừa gặp đã biết mình là ai Sao bây giờ lại có thái độ xa lạ đến như vậy? mẫu đã là thượng khách của ngưu phủ, sao còn cứu tiểu tuyết? lão phụ nhân thở dài, Ê, mới vừa tới đã gặp rắc rối ở dài ngày chắc còn làm phiền các ngươi hơn. ngưu dương ngoại lúc này cung thân rồi lên tiếng nói, lão tiền bối đồng ý lưu lại đã là vinh hạnh lớn cho giảng bối rồi. các vị nên nhíu mày, phương giáo sừng hồ thế nào? ngưu dương ngoại đáp thầy, mà ma, ma phụ nhân. Các vĩnh niên kêu lên một tiếng kinh hải đứng phát dậy ôm quyền. À, thì ra là ma ma phu nhân lão tiền bối. Tủ ngưỡng đại danh giờ mới có duyên gặp mặt. Thật lễ, thật lễ. Lão phụ lạnh lùng ừ một tiếng. Độc phương bạch lấy làm lạ. Lão phụ này xem chừng tuổi chưa cao. Các vĩnh niên lại gọi là lão tiền bối. Thái độ rất ư là cung kính. Không lẽ đối phương là bậc tiền bối dị nhân sao? Nhưng sao mình không nghe cái danh hiệu ma ma phu nhân trên giang hồ vậy. Ma ma phu nhân hoài sang ngưu diên ngoại. Người nói chúng đến đòi người. Thừa họ đòi hai người mà giảng bối chưa từng nghe nói đến. Vậy thì xong rồi còn gì để nói nữa. Đông Phương Bạch nghe nói mà nổ khí sung thiên. Nhưng đó Phương đã là ân nhân cứu mạng tiểu tuyết. Chàng cố nén giận. Các vĩnh niên trầm giọng. Tiền bối đừng nghe lời phiến diện của hắn. Hộn lão, người nói lão thần không biết phần biệt thị phi. Không dám, đã không dám thì đừng có nhiều lời. Đông Phương Bạch tức muốn bể phổi, chàng không còn nhịn được nữa. Nói vậy tiền bó chỉ nghe một bên thôi. Lão phụ nhân hất mặt hỏi, vậy tiểu tử người muốn sao? Trác Vĩnh Niên trầm giọng, có bổn tòa đây, người không được vô lễ. Nghe khẩu khí của Trác Vĩnh Niên Đông Phương Bạch biết sự thể không phải tầm thường. Đành nuốt giận im lặng. Lão phụ nhân lúc này cười lớn rồi nói. Đã không có việc gì nữa thì ngồi vào đây uống với lão thân mấy chén đi. Người viên ngoại phụ phụ chẳng nói chẳng rằng lập tức ngồi xuống bên dưới. Đông Phương Bạch nhìn trác dĩ niên chờ đợi. Và thật bất ngờ lão cũng đến ngồi vào bàn. Lão phụ nhân nhìn Đông Phương Bạch hất hàm. Tiểu tử, ngươi còn chờ gì nữa? Đông Phương Bạch đành miễn cưỡng ngồi xuống bên dưới các vĩnh niên. Ngư phụ nhân dán tay áo, cầm bình rượu rót cho mọi người khi rót đến chén của Đông Phương Bạch. Ngư phụ nhân mỉm cười làm cho chàng thấy hơi trao đảo. các dĩnh niên nâng chén. Lão tiền bối tái qua hiến Phật. Ừ. Tiếp đến là ngư duyên ngoại và phụ nhân kính ma ma phụ nhân. Đông Phương Bạch đang bực mình ngồi im như tưởng. mà phu phụ nhân nhìn chàng xong một chiếu thẳng vào mắt của chàng làm cho chàng hơi ngán. xong một này chàng đã thấy một lần ở nhà của đại ngưu. cuối cùng đông phương bạch đành chịu thua, bừng chán lên rồi nói: kính lão tiền bối. mà mà phụ nhân thóe miệng cười, vậy mới phải đạo chứ. nụ cười của mụ khiến cho đông phương bạch ớn lạnh. ánh nắng đã chiếu vào đến trước sân, đông phương bạch ngồi ăn uống mày như ngồi trên bàn chông Bỗng bên ngoài có tiếng cười như sóng động vọng dạo. Tiếng cười làm cho cả khách sẵn như muốn lung lây. Ai lại có nội lực thăm hậu đến giường ấy? Trong bàn tiệc ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có mama phụ nhân như không nghe không thấy. Vẫn ngồi ăn uống như bình thường. người phụ nhân lúc này lên tiếng hỏi. Ai đó? Bên ngoài không có tiếng trả lời. Mama phụ nhân giọng tỉnh bờ. <cười> Một lão phế vật. Xem ra mama phu nhân đã nhận ra người mới đến. Tiếng cười đột ngột dứt, ngưu viên ngoại nhìn mama phu nhân rồi nói: "Lão tiền bối, người đó là ai vậy?" Thiền lôi tử khư vọng "Từ Đông Phương Bạch già mama phu nhân ra." Ba người còn lại đều đứng phát dậy ai nấy đều thất sắc. Thật lâu sau, ngưu viên ngoại mới nói được: "Nghe đầu lão quái vật ấy đã chết mất xác 30 năm về trước rồi mà." mà phu nhân vẫn ăn uống như thường giọng thẳng nhiên lời đồn không có xác thực trừ phi tận mắt nhìn thấy đông phương bạch ngồi ngẩn người ra lại thêm một danh hiệu nữa xa lạ với chàng <cười> lão quái bà cuối cùng thì đã tìm ra ngươi đúng là giọng nói như sấm thảo nào lão có cái biệt hiệu là thiên lôi tử Một lão quái nhân độc nhãn xuất hiện nơi cửa, râu tóc trắng xóa, bồm sợm, không còn phân biệt đâu là râu, đâu là tóc nữa. Chiếc mũi cực kỳ lớn nhô lên mặt, trong lão giống hệt như là một con sư tử. Mà mà phu nhân cười lạnh, <cười> lão phê vật không ngờ người còn sống. <cười> lão quái bà, người còn sống ta làm sao mà chết được, già mà không chết có lẽ là quỷ độ <cười> Không lẽ lão quái bà ngươi còn trẻ sao Đừng có nhiều lời nữa Ngươi làm gì như âm hồn bất tán Cứ đuổi theo ta mãi vậy Đông Phương Bạch lấy làm lạ Hai lão quái này tuổi đã cao Mà đối đáp với nhau như hai đứa trẻ Không lẽ càng già tính tình càng trẻ lại Thiên lôi tử hại giọng này nỉ Lão quái bà Ngươi đi theo ta từ nay Ngươi nói gì ta cũng nghe theo Mama phụ nhân lát đầu Không được ta còn có việc Thiên lôi tử trợ ngược con mắt độc nhất của hắn lên rồi nói Người nhớ định phải đi theo ta Ta không đi Thiên lôi tử quát mắt nhìn bốn người Ánh mắt của lão hơi dừng lại trên gương mặt của ngư phụ nhân rồi mới quay sang ma phụ nhân Giọng ngọt ngào nói Lão quái bà Nếu bây giờ ngươi không đi theo ta thì biết đến bao giờ mới tìm được ngươi Ngươi nghĩ lại coi Tuổi như ta với người còn sống được bao năm nữa. Phải biết quy trọng những ngày tháng còn lại. Mama phụ nhân trận mắt nói. Tâm miệng đi. Trước mặt bọn hậu sinh người buông ra những lời như vậy không sợ chúng cười hay sao. Ta đã nhất định không đi đâu. Nhìn thấy thiên lôi tử yếu mà Mama phụ nhân như không đành lòng bèn đổi giọng. Thôi người đi đi. Chờ khi khác ta sẽ nói chuyện với người sau. Ngươi còn bắt ta chờ đến bao giờ đây? Mà mà phụ nhân lại nổi nóng. Không chờ được thì kệ ngươi, việc gì đến ta? Thấy mụ lại nổi nóng, thiên lời tử xuống giọng. Thôi được rồi, ta chờ. Dù sao cũng phải chờ mấy chục năm nay rồi. Chờ thêm ít bữa nữa cũng đâu có sao. Mà ma phụ nhân cười đắc thắng. Có vậy chứ? Thiên lôi tử lúc này nhìn quanh một giọng. Ánh mắt của lão dừng lại hơi lâu trên gương mặt của ngư phu nhân, sau đó quay người bỏ đi. Các dĩnh niên đứng dậy. Giảng bối cũng xin cáo tự. mà phu nhân giả ngạc nhiệt. Dù thịt còn nhiều như vậy, hai tiểu tử ngươi lại bỏ về. Các Vĩnh niên cười nhẹ. Bọn giảng bối còn có việc, mong lão tiền bối lượng thứ. Thôi được, thôi được, có việc thì cứ đi đi. Các dĩnh niên nhìn ngư viên ngoài. Nể mặt mama lão tiền bối, bổn tọa tạm thời bỏ qua việc này. Nếu về sao xác mình bốc dân phong, và tên đệ tử của bốn môn có ở trong quý phủ, bổn tọa sẽ trở lại. Nói xong ông ta liền quay người đi ra, đồng phương bạch cũng bước theo sát gót. Đi được một đoạn, trác Vĩnh Niên mới hỏi. Lão đệ, người cứu tiểu tiết có phải là lão quái bà ấy không? Không sai, sao lão ca biết. Thì nghe ngươi tả hình dáng dơi, dơi lại thái độ người khi gặp mụ mà đoán ra. Đông Phương Bạch nhíu mày Lão ca sợ mụ ta. Lão đệ có nhiều điều ngươi không hiểu biết. Thứ nhất là Ma Ma Phu Nhân và Thiên Lôi Tử, Nói danh từ 60 năm về trước. Giang hồ hát bạch lưỡng đạo, Nghe danh đều phải kinh tầm tán đổn. 30 năm trước đây, Hai người đột ngột mất tích, Giờ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, người không thấy có điều gì bất thường sao? Dừng một lát, thấy đông Phương Bạch không có phản ứng gì, lão nói tiếp. Thứ hai nữa, lão quái bà lúc gặp mặt người giả như không quen biết, lại lớn giọng ngăn cản ta với người, mạnh tài với người phủ. Bởi vậy ta nghĩ trong vụ này có nhiều vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ thêm trước khi hành động. Suy nghĩ một lúc đông Phương Bạch nói, Theo lão ca thì có khi nào lão quái ấy đã bị Lý Tư Phạm mua chuột rồi không? Cái đó cũng khó nói, nhưng theo chỗ ta biết tính khí của hai lão quái này không dễ để cho người ta lung lạc. Tại sao mụ cứu tiểu tuyết? Tại sao thấy ngươi mà làm mặt lạ? Đây là những câu hỏi lớn mà chúng ta phải tìm ra, lời giải đáp thì mới hiểu được việc này, bên trong còn ẩn dấu cái gì đi còn cách nhà của tưởng đại ngưu ước chừng bốn năm dặm, bỗng thay trong một dạc rừng thưa có bóng người thấp thoáng, hai người nhìn nhau một cái chắc dĩnh niên hạ dặm. người dòng ở bên hữu tà phía bên tả bào lại đông phương bạch gật đầu lướt đi ngay, hai người áp sát được đối tượng bất giác đồng kêu lên một tiếng thì ra đó chính là tất lão tam. tất lão tam nhìn thấy kêu lên sư phụ. Xem thần thái rất bình thường Trác dĩnh niên hỏi Đêm qua người đã gặp phải chuyện gì Sư phụ Đêm qua sau khi chia tay với sư phụ Đệ tử lần ra qua viên ở phía sau Phát hiện ra một mật thất Trong mật thất ngưu duyên ngoại Cùng một phu nhân cực kỳ mỹ miều Đang chụm đầu bàn tán Đệ tử cố đến gần để nghe Nhưng chúng nói chuyện rất nhỏ không nghe được từng một lát sau Thì ngưu duyên ngoại đi ra Phụ nhân đi vào ở trong buồn trong. Đệ tử lẻn vào mật thất chợt nghe một mùi lạ xộc vào mũi, đến khi phát giác ra thì đã muộn. Tiếp đó phụ nhân trở ra dắt tại đệ tử ra khỏi ngừu phủ. Lúc đó đệ tử thấy ở trong người ngứa ngáy rất là khó chịu, định chạy về gặp sư phụ, nhưng vừa vận công định dùng khinh công để chạy thì đã thấy ở trong người nóng phừng phừng, tư thảy muốn giết người. Sau đó đệ tử không nhớ mình đã làm gì nữa. trần tĩnh lại thấy nằm ở dưới chân cô một lão quái nhân độc nhãn đông phương bạch không nhận được kêu lên một tiếng rồi nói oh thì ra là lão tất lão tam tròn mắt nói lão là ai vậy thiên lôi tử khêu vọng đát vĩnh niên nhíu mày có vẻ suy nghĩ một lát rồi lên tiếng nói họ ngư có biết hắn bị người theo dõi không tất lão tam lắc đầu Đệ tử rất cẩn thận lại giữ khoảng cách khá xa Chắc chắn hắn không ai biết Người được lão quái cứu đối phương có biết không? Chắc là không Tốt rồi Người ở đây tùy cơ hành động Ta sợ đại ngưu với tiểu tuyết gặp chuyện không hay Nói xong lão kéo Đông Phương Bạch đi ngay Đông Phương Bạch và các dĩnh niên sông vào nhà Đều đầu tiên đập vào mắt của hai người Là cửa phòng Bên trong mở tàn quát Cả hai bên không nhìn thấy một bóng người, chợt Đông Phương Bạch thét lên, máu! Giữa phòng khắc thấy vết máu lớn đớm, hai người đứng chết sững giữa phòng, không cần nói cũng biết là tình hình khá nghiêm trọng. Vì là ngư duyên ngoại có đến hai người, một ở ngư phủ ngồi uống rượu, một ra ngoài hành xử. Đông Phương Bạch nhớ đến cái kim tiền thoát sát ở tổng đà cạn Côn Giáo. xem ra âm dương tú sĩ phù phụ đã đến từ gia tập để chỉ huy chiến dịch báo thù lão ca có tới hai ngư viên ngoại việc này giải thích thế nào đây dịch dung thuật đối phương đã tự lộ hành tung ý lão ca là càng không giáo chủ phu nhân tin thông dị dung thuật việc này chắc người không lạ dừng lời lại một lát lão trầm giọng chúng ta đang phải đối mặt với một đối thủ ghê gớm bậc nhất võ lòng Phải bình tĩnh mới mong cứu giãn tình thế. Lão dừng lời hít một hơi dài để lấy bình tĩnh. Hiện thời tình hình phức tạp, khó hiểu nhất là sự xuất hiện của hai lão quái. Người thì cứu tiểu tiết, người thì cứu lão tam. Trong khi đó, mà mà phu nhân lại là thượng khách của ngưu phủ. Bóng Đông Phương Bạch dẫu đùi một cái rồi nói. Hay là khung ninh cung đã mời hai người này đến trợ thủ? Chắc dĩnh niên trầm ngâm. Việc này muốn chứng thực thì cũng dễ thôi. Nhưng với thần phận của ma ma phụ nhân, Mụ không khi nào chịu đến ngưu phủ để sau đó làm nội ứng cho chúng ta. Con người cơ trí như lão hồ tinh mà lúc này cũng không suy nghĩ ra được manh mối gì. Lão dục sáng mát lên nói, Lão đệ, người ở đây chờ xem động tĩnh Ta đi thử một chút coi có manh mối gì không. Nói xong rồi giỏi giả phóng đi. Lão trở lại từ gia tập lần này chủ yếu là giúp tiểu tuyết phục thụ Nhưng lão chưa kịp thực hiện điều đó Thì đứa con gái của cố hữu lại bị hại Thử hỏi lão không bấn loạn làm sao được Tùy miệng nói phải bình tĩnh Nhưng sự thật lão không thể nào bình tĩnh được Đông Phương Bạch đứng ngắn người ra một lúc Rồi bắt đầu xem xét hiện trường Đầu tiên chàng vào phòng tiểu tuyết Trong phòng hoàn toàn ngăn nắp Chứng tỏ không có đánh đấu ở trong phòng Qua phòng của tưởng đại ngư vẫn không có gì khác lạ Trở lại nhà ngoài Thấy vết máu dẫn ra ngoài Đông Phương Bạch lần theo vết máu Vết máu dòng ra sau nhà Chàng lại phát hiện có dấu chân Dấu chân này băng ngang ruộng Tiếp tục lần theo vào đám rừng thưa Đến đây thì không còn thấy dấu vết gì nữa Đông Phương Bạch không dễ dàng bỏ qua Chàng bắt đầu cẩn thận tìm kiếm Tiếng sâu dần vào rừng bỗng một màu đỏ hiện lên trong mắt. Đông Phương Bạch phóng một bước đến gần, ở trên mặt tảng đá một bệt máu lớn đã khô cứng. Dừng lại suy nghĩ một lát, chàng lấy tảng đá làm trung tâm, bắt đầu tỏa ra bốn phía từng dòng, từng dòng một rộng dần ra. Bỗng nghe từ phía bên trái giọng lại tiếng cười lạnh lùng. Một bóng người nhanh như chớp lướt qua. Thoát cái thì trước mắt đã hiện ra một người, minh mặt cẩm bào, chích khăn viên ngoài. đông phương bà thấy máu chảy nhanh ở trong huyết quản ngưu duyên ngoại chính là tên mà tất lão tam đã bị mất dấu hắn đang cầm trên tay một thanh đoạn đao sáng loáng tung lên rồi lại bắt lấy dưới đất là một nữ nhân không biết hắn định làm gì bóng hình ảnh trúc thanh và mai phương nằm lõa lộ thân thể đầy vết đao hiện về trong trí não của chàng chàng liên tưởng đến tử tuyết đang nằm ở dưới đất cầm ngăn được Đông Phương Bạch gầm lên một tiếng nhảy bổ tới kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Ngưu viên ngoại phát giác có người tới lập tức như là một bóng ma lướt đi. Đông Phương Bạch kiếm bổ xuống nhưng lại lạc vào khoảng không, Đối phương đã cách đó bà trưởng, không kịp nhìn xem người nằm dưới đất là ai, lần thứ hai Đông Phương Bạch phóng lên đối phương đã biến mất sau mấy bụi cây. Đông Phương Bạch dừng chân, tất cả các giác quan của chàng căng lên để quan sát, kia rồi Có bóng cẩm y đang lay động Xoạt lá cây cùng mảnh cẩm bào Rơi lã tả Còn đối phương thì đã mất dạng Đồng phương bạch tức đến Muốn nổ đơm đớm mắt Nhìn lại lần nữa Mảnh cẩm bào còn treo ở trên cạnh cây Lại một lần nữa chàng lại mắt kế kim tiền thoát sát Không thể bỏ qua Chàng lướt đi như bay Nhưng lòng vòng một lúc Vẫn không thấy bóng dáng của đối phương đâu cả Đành nút hận mà trở về chỗ cũ Ở dưới đất quả nhiên có một thi thể nữ nhân lỏa lộ, nhưng ở trên mình chưa có vết đan. Nếu chàng đến kể một bước thì đông phương bạch không dám đến gần, chàng sợ phải nhìn thấy mặt của Tiểu Tuyết. Cố lấy hết can đảm bước tới thì ra không phải Tiểu Tuyết mà là một gương mặt lạ. Quan sát kỹ một chút, thấy ở dưới trái, tại ở bên phải có một nốt đỏ bằng hạt đậu, thì ra là đệ tử của khuôn ninh cung. Vậy còn Tiểu Tuyết và Đại Ngưu đâu? chàng theo vết máu từ ở trong nhà ra đây tên đệ tử không nên cung được tại sao lại bị ngộ hại đông phương bạch lúc này bình tĩnh trở lại chàng bắt đầu nhận định tình hình như vậy tên ngưu viên ngoại giả này là bốc dân phong chỉ có hắn mới có cách giết người mang sợ đến như thế bỗng chàng phát hiện thấy bàn tay của thiếu nữ hình như lay động không lẽ mắt chàng bị quá thật ra chàng cũng sâu suất một điểm Nếu đối phương là nam nhân thì chàng đã kiểm tra xem đã chết thật hay chưa. Đằng này người chết là một thiếu nữ lại không có chút giải che thân. Cho nên có phần hơi cố kỷ. Nhưng bây giờ chàng không thể bỏ qua. Biết đâu có thể cứu được một mạng người. Chàng cú xuống bắt mạch. Thấy da còn ấm sờ ngực còn thở. Mặc dù rất nhẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thiếu nữ vẫn còn sống. Chỉ có mấy đại quyệt bị khống chế. Giải quyết cho thiếu nữ xong. Tay chân bắt đầu cử động được Hơi thở cũng mạnh dần Đông Phương Bạch lùi lại hai bước Rồi xong quay lưng lại Thiếu nữ mở mắt ra nhìn ngơ ngác Một lúc run rùng cất tiếng nói Người là ai Tại hạ Đông Phương Bạch Thiếu nữ chống tay định ngồi dậy Nhưng không đủ khí lực Nàng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống Đông Phương Bạch giật mình quay lại Cô nương không nên cử động ngay lúc đó thiếu nữ cũng vừa phát hiện ra thân thể của mình không một mảnh vải che thân nàng rú lên một tiếng rồi lấy tay bịch mắt đông phương bạch cũng thất kinh quay lưng lại cởi áo ngoài ném cho thiếu nữ cô nương mặc tạm áo của tại hạ thiếu nữ lấy áo quấn vào người đa tạ công tử cô nương lọt vào tay đối phương trong trường hợp nào tiểu nữ đi tuần xác bỗng phát hiện có bóng người mặc tẩm y tiến vào nông xá lấy làm lạ là tiểu nữ áp sát Xem đối phương là ai Không ngờ bị đối phương phát giác Tiểu nữ trúng một đau Rồi bị điểm quyệt mang ra đây Đối phương lột hết y phục thiếu nữ dừng lại lao nước mắt rồi nói Ta tưởng hắn định làm nhục Trong khi quyệt đạo bị khống chế Không thể phản kháng Sợ quá nên ngất đi Đông Phương Bạch hỏi Lúc cô nương đến gần nông xá Thấy ở bên trong có người không Không thấy Đông Phương Bạch nhíu mày. vậy là tiểu tuyết và đại ngư vẫn chưa biết sống chết ra sao lúc này chợt thấy mấy đệ tử của khung ninh cung đi tới đông phương bạch dội trao đổi mấy câu để mấy đệ tử kia ểm hộ thiếu nữ khi nãy về cũng còn chàng thì tiếp tục tìm kiếm đông phương bạch chạy loạn ở trong rừng vừa đi vừa nghĩ đến phía ngư phủ mà mà phu nhân đã là thượng khách của ngư phủ đương nhiên hết việc của bóc dân phong giả làm ngư viên ngoại Đã vậy mụ lại cứu tiểu tuyết. Phải chăng vừa hại người vừa cứu người để làm rối mắt mình. Rồi nhân đó dấn sâu vào theo dõi. Đối phó với địch nhân như vậy thật không dễ dàng chút nào. Bốn chàng phát hiện dường như có người đến sau lưng mình. Chàng dừng chân lại lạnh lùng hỏi Bằng hữu phương nào? Đương nhiên là chàng đã có phòng bị. Là ta. Giọng nói rất quen thuộc. Đông Phương Bạch từ từ quay lại. mặt chàng là Tiểu Linh, trong y phục nam trang. Ồ, thì ra là cô nương. Ta đến để báo cho ngươi một việc." Nàng vừa nói vừa tiến đến gần hạ giọng thiết. Tạm thời không được có hành động đối kháng với Ngưu Phủ. Đông Phương Bạch ngẩng người, không nên cùng bị tổn thất không nhỏ. Đặc biệt là hai trong tứ đại kim thoa chết rất thảm. Chính Tiểu Linh đòi quyết tẩy Ngưu Phủ giờ lại yêu cầu chàng như vậy. Tại sao? Tử Linh bình thản nói: Hiện thời tình hình đã đổi khác rồi, chúng ta phải chờ xem động tĩnh. Lại nói cái giọng lấp lửng, kiểu như là tráp vĩnh niên. Tử Linh xưa nay rất khẳng khái, lần này nàng có việc gì cố kỹ chắc. Tử Linh nhìn chàng một cái rồi hỏi: Ngươi muốn làm gì ở đây? Tìm người. Đại Ngưu, ừ, Đại Ngưu gặp chuyện bất trắc thần trí bất minh, bản cung đã an trí án ở một nơi an toàn. Đông Phương Bạch chợt nhớ đến tất lão tam phải chăng đại ngưu cũng bị tương tự. Còn Tiểu Tuyết chẳng buộc miệng hỏi Tiểu Tuyết cô nương thì như thế nào? Tiểu Tuyết thần thái của Tiểu lên xem ra không biết tin tức gì về Tiểu Tuyết. Đông Phương Bạch lại tiếp lời nàng đã bị thất tin cùng với đại ngưu. Đông Phương Bạch đem chuyện Tiểu Tuyết thọ thương được cứu sống rồi ở trong nhà của đại ngưu dưỡng thương kể lại một lượt. Tử Linh nghe xong nhíu mày suy nghĩ. Đông Phương Bạch cũng rối tơi bời, tình hình biến đổi nhanh đến mức chưa kịp nhận thức được tình hình thì đã có thay đổi, mà lại càng lúc càng bất lợi về phía bên này. Tử Linh trầm giọng: Ta phải trở về bản cung để bàn đối sách. Ta cũng về tìm Trác Đại Hiệp nghĩ kế cáo từ. Tử Linh nhìn Đông Phương Bạch như định nói gì, nhưng nàng trù trừ một chút rồi cũng quay người bỏ đi. Cái nhìn cuối cùng trước lúc bỏ đi của Tiểu Linh làm cho Đông Phương Bạch chớ giới Nàng bỏ đi đã lâu mà chàng vẫn còn đứng lặng ở giữa rừng. Bỗng một giọng nói gian lên làm Đông Phương Bạch giật mình. Đông Phương Bạch làm gì như người mất hồn vậy? Đúng là như người mất hồn, bằng không chàng đã phát hiện ra sự hiện diện của đối phương. Vừa nhìn lại chàng không khỏi giật mình, kẻ vừa lên tiếng là ma ma phu nhân. Đông Phương Bạch chưa kịp phản ứng mụ đã nói tiếp. Dành qua đã có chủ, đừng có mà mơ với mộng. Đối phương bạch lạnh cả người, xem ra lão quái bà này đã biết rõ tình hình. Bên này đến chân tơ kẻ tóc rồi. Đây cũng là một điều đại kỵ trong lúc song phương đối đầu. Đối phương biết mình quá rõ còn mình không biết chút gì về đối phương. Trong nhất thời chàng không biết phải đối đáp với đối phương ra làm sao nữa. Chàng bỗng nhớ lúc gặp lần đầu ở trong nhà của tiểu Tuyết, mộ có buông một câu Người có số đào qua Phải cẩn thận Không thì phiền hà đó Mụ nói với dụng tâm gì Giờ lại nói tiểu linh là danh qua đã có chủ Làm sao mụ biết Điều này đúng hay sai Mà mau phụ nhân lại tiếp lời Ngoài du sơn ra Nơi khác không còn người sau Đông Phương Bạch lúc này Càng thêm kinh ngạc Chẳng không ngờ một mụ già Quê mùa mà cũng biết nói ví dọn như vậy Du sơn là tiên cảnh ngoài du sơn còn nơi khác cũng có người đẹp vậy đông phương bạch đương nhiên hiểu ý của mụ có điều chàng không hiểu tại sao mụ lại cứ theo chàng mà nói về đề tài này đông phương bạch dần dần lấy lại sự tự tin nhân cơ hội này chàng phải tìm hiểu cho được lập trường của mụ chàng bình thản hỏi lão tiền bối đến đây chắc có điều chi chỉ giáo vô tình qua đường gặp không có gì chỉ giáo đâu Nhưng giảng bối lại có mấy lời muốn hỏi tiền bối và cũng rất mong được lời chỉ giáo. Ừ, nói nghe đi. Giảng bối phát hiện ở từ gia tập có tới hai ngưu viên ngoại. Tiền bối làm thượng khách ở ngưu phủ chắc biết rõ chuyện này. Mà mà phụ nhân song một bỗng trở nên cực kỳ lạnh lẽo nói: "Làm gì có hai ngưu viên ngoại, tiểu tử người muốn kiếm chuyện với lão thái bà này sao?" Câu trả lời của đối phương không ngoài dữ liệu, đông Phương Bạch thản nhiên rồi nói tiếp. Xin lão tiền bói Minh Thị lập trưởng. Ủa, tiểu tử người dám hỏi đến lập trường của ta? Giảng bói chỉ thỉnh giáo thôi. Người đã nói đủ chưa? Chỉ có bấy nhiêu vấn đề đó thôi. Vì người cút khỏi chỗ này được rồi. đông Phương Bạch đã có chủ kiến nên thần Thái vẫn dữ như là Thái Sơn. Giảng bói không có được câu trả lời xác đáng sẽ không rời khỏi nơi đây. À, lâu lắm rồi Ta mới lại gặp ngươi Dám nói với ta bằng cái giọng điệu này Tiểu tử Ngươi muốn động võ Chỉ mong tiền bói đừng bước giảng bói mạo phạm đông phân bạch ngoài mặt Vẫn tỉnh như không nhưng ở trong lòng Không khỏi hồi hộp Tuy nhiên thời công lực của chàng đã đạt đến mức Xuất thần nhập quá Nhưng đối đầu với một nhân vật như ma ma phụ nhân Chàng không dám chắc có thể thủ thắng <cười> khá lắm Ngươi cứ thử coi đông phương bạch lúc này đã hạ quyết tâm rồi với đối phương tuy không bày tỏ lập trường nhưng nghe khẩu khí cũng đủ biết mụ đã bị lý tư phạm mua chuột. sớm hay muộn gì cũng phải đi đến tình thế đối đầu nếu để trễ chờ lý tư phạm chấn hơn càng không giáo càng khó đối phó hơn đông phương bạch miếng răng rồi xoắn một tiếng thần kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ hơi chết mũi kiếm lên trời Không thấy kiếm quan nhưng toàn thân của chàng thoát ra một quy lực khủng khiếp. Đối phó với mà mà phu nhân, chàng không dám khinh thị. Dẫn hết công lực để tung một kiếm có thể là kết thúc trận đấu. Mà mà phu nhân hình như không coi đối phương ra gì. Trên khóe miệng của bà ta thoáng ra một nụ cười ngạo nghệ. Đối mặt với một cao thủ giường đó mà mụ vẫn không cảm thấy chút áp lực nào, công lực của mụ cao thầm hơn. Hay mụ có cái gì đó để ý lại? Đông Phương Bạch chưa dám xuất thủ. Đối phương không có phản ứng gì trước khí thế của chàng. Tuy nhiên chàng vẫn giữ những cái khí thế có thể làm cho địch thủ khiếp sợ ấy. Chàng như biến thành một bức tượng đồng. Mà mà phụ nhân cười lạnh, mắt lướt nhìn Đông Phương Bạch từ trên xuống dưới. Như người ta đang thưởng thức một món đồ cổ. Đông Phương Bạch, người không biết tự trọng. Đông Phương Bạch miếm môi rồi đáp. Một quang của ma ma phu nhân lại lé lên những tia sáng dị thường. Lão thái bà này bị gọi là ma ma phu nhân không phải là ngẫu nhiên. danh gọi ma ma tức là ma của ma. Người có cơ hội nhìn ta xuất thủ coi như là một diễm phúc cả đời. Vừa nói mụ vừa hất mặt lên trời, dáng cực kỳ cuồng ngạo. Không hề có ý định thủ thế trước một chiều chuẩn bị tấn công kinh thiên động địa của đối phương. một làn gió nhẹ lúc này đang thoáng qua. Đông Phương Bạch nghiến răng, tiên hạ thủ di cường, chàng vừa định phát thế công, mama phu nhân nhếch môi cười lạnh, gần như là đồng thời với nụ cười của mama phu nhân, Đông Phương Bạch cảm thấy chân khí đột ngột biến mất hết, tự như là một quả bóng xì hết hơi vậy, mũi kiếm lập tức sủi xuống. Đông Phương Bạch như thét lên, người dùng độc, chàng dùng người chứ không phải là tiền bối. nụ cười vẫn chưa tắt ở trên môi mà bà phụ nhân nói không sai. Ngươi không có chút gì biểu hiện thân phận địa vị của mình. <cười> thân phận địa vị? Thứ đồ nhân nghĩa thối ấy đừng có đem ra để dọa ta. Có chút độc đó mà kể làm gì, còn những thứ tàn độc gấp trăm gấp ngàn lần lão thái bà này vẫn còn chưa dùng tới kìa. Sắc mặt của Đông Phương Bạch biến đổi cực kỳ khó coi. Chàng không hiểu tại sao tam hận tiên sinh lại ban cho chàng tỷ độc chi năng mà vẫn không có tác dụng trước chất độc của lão quái bà này. Hai chất độc của mụ là siêu diệt hơn các loại chất độc khác. Đồng phương bạch, người thù kiếm lại đi. Lão thái bà ta chưa có hứng thú giết người lúc này. Kiếm của người không có gì cản được. Bảo y trong người của ngươi cũng không có gì xâm phạm được. Nhưng đối với ta chỉ là đồ chơi con trẻ. Đông phương bạch đổ mồ hôi lạnh Chàng không sao tưởng tượng nổi Đối phương lại biết về mình rành sẽ đến mức đó Chàng có cảm giác như đang lỏa lộ trước mặt của đối phương Đối phương nhìn thấy hết Không có gì giấu được đối phương Mà mà phụ nhân Nhân vật này còn ghê gớm hơn sự tưởng tượng của chàng gấp nhiều lần Chàng giờ như là cá nằm ở trên thớ Bí mật đã bại lộ Chàng chưa đấu thì đã bại trước đối phương rồi Giờ chàng coi như không còn một chút sức lực nào, mặc tình cho đối phương muốn làm gì thì làm. Chàng nghĩ, chàng càng thấy khí lạnh lan tỏa toàn thân. Nhưng dù có chết, cũng phải đường đường là một kiếm sĩ không chết nhục. Đông Phương bạch lão thái bà bảo ngươi thu kiếm về. Bản nhân xưa nay chưa hề nghe ai sai khiến. Nên nhớ sinh mạng của ngươi nằm ở trong tay ta đó. Ngươi có thể lấy đi mà, ngươi không hối hận. Bỗng có tiếng cười gian gian như sấm động tiếp theo đó là một lão quái nhân râu tóc trắng xóa bơms sợm xuất hiện lão quái bà người làm gì vậy người hối hận sẽ là ngươi đó Đông Phương bạch giật mình nhìn lại thì ra chính là thiên lôi tử khưu vọng mà mà phu nhân đã dơ tay lên liền đẩy xuống lão phêậ người dám quấy rối ta không quấy rối ta đến vì ngươi thôi ta không cần đi với ta Mama phụ nhân trợn mắt trắng giả. Đi với ngươi. Dù sao thì chuyện của chúng ta cũng phải giải quyết cho xong chứ. <cười> ta không có hứng thú. Lão quái bà, ngươi phải có hứng thú. Việc gấp rút lắm. Không thể để cơ hội qua rồi bằng không có hối cũng không kịp. Ai hối hận. Cả hai ngươi và ta có thể cả những người khác nữa. Hai người đối đáp ừ. với nhau nghe rất là cổ quái. gần như bên trong... Còn ẩn ước những điều gì đó mà Đông Phương Bạch không sao hiểu nổi. Mà mà phụ nhân trầm ngâm một lúc rồi đụng dặn nói. Đi thì đi. Nói xong dội quay mình phóng đi, thiền lôi tử cũng bỏ đi. Bỏ mặt Đông Phương Bạch một mình đứng chết lặng giữa rừng. Thật lâu sau chàng thu kiếm, chán nản quay ra. Ở trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Trần khí tản mát, nếu không có cách phục hồi lại công lực thì tất cả đều chấm dứt. Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đi một lát, bỗng chàng cảm thấy ở trong người. Có biểu hiện khác là, liền dẫn công thử, chàng thấy chân nguyên cuộn cuộn nơi đang điện, công lực của chàng tự động đã phục hồi trở lại.